xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện ngạo thế chi vương tập số 42 các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay vui và thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé và bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện thiên địa dung lô Lâm Phàm gầm lên, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong phút chốc, một cái lò luyện tỏa ra hào quang vạn trượng xuất hiện, không ngừng xoay tròn ở trên không trung. Một con rồng thần uốn lượn quanh co, khí tức phần bí và tăng thương tràn ngập cả thế giới lòng đất. "Ta muốn mày phải trả giá thật nhiều." Giờ khắc này, Lâm Phàm đột nhiên bình tâm lại, nhìn chầm chầm cánh tay đen kịt đang đâm xuyên qua thân thể mình. "Uy" một tiếng. Thiên địa rung lô, nháy mắt mở nắp. Nói đến cả Lâm Phạm lẫn cánh tay kia vào trong, sau đó lập tức đóng kín lại. Thế giới dưới lòng đất cũng đã trở về an tĩnh. Lâm Phạm hung hăng kéo bàn tay khổng bố kê ra, cái ngực hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn, dữ tợn khủng bố, máu tươi phun như nước lũ. Lâm Phạm hít thở dồn dập, cố sức đứng thẳng người, nhìn cánh tay đen kịt lơ lửng ở trong không gian của thiên địa dung lô, khoe miệng nở một nụ cười lạnh, cánh tay thì không ngừng đụng thật mạnh vào vách lò. Bởi vì nó cảm nhận được Uy lực kinh khủng ở bên trong này Từng âm thanh va đập chát chúa vàng lên Tuy nhiên không có bất kỳ tác dụng gì Thiên địa dung lô Không chút sức mẹ <cười> Đừng có phí sức vô ích Ngày tận thế của mày tới rồi Lâm Phạm cười như điên dại Huyết thải ma công Không ngừng chữa trị miệng với thương Thế nhưng cái lỗ máu kia Như là bị một cỗ lực lượng thần bí thẩm thấu vào Làm cho thương thế không cái nào có thể hồi phục Thiên địa rung lô Luyện cho ta Trong nháy mắt Con rồng vẫn bình thản bay qua lại ở trong lò luyện Chợt phun ra ngọn lửa Lửa tràn ngập không gian Từ vách lò tỏa ra từng đợt hào quang Giờ khắc này lâm phàm và cánh tay đen kịt kia Cũng bị vây trong biển lửa Lâm phàm ôm đầu té trên mặt đất Không ngừng kêu thảm Ngọn lửa luyện hóa tất cả kia Là đang tàn phá thân thể và tinh thần hắn Tất cả Tất cả đều sẽ bị thiên địa dung nô luyện hóa Tương lai hiện tại quá khứ, chỉ nhớ vật thần thức. Cánh tay đen kịt kia không ngừng lan đột, xung quanh nó không ngừng lóe lên những tia sáng chói mắt, muốn ngăn cản lực lượng luyện hóa, thế nhưng chỉ là vô ích. Chỉ vài nhịp thở sau, ánh mắt đen kịt kia dần ảm đạm, những cái vảy ở trên tay cũng không ngừng bong tróc. Ầm một tiếng, bàn tay cầu một vút lên vách lò. thế nhưng vừa chạm tới nơi, những cái vút kia đã mềm nhũn, rã không trung lung lay như đã sắp dụng hết. Lâm Phạm nhìn hình dạng lúc này của cánh tay kia, gần như điên, cho dù phải chết, hắn cũng muốn giết chết cánh tay này. Đinh, bất, chúc mừng bắt diệt ma thể, gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bắt diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cánh tay đen kịt rẽ rượi, bỗng bộc phát ra từng luồng lực lượng viễn cổ, ngăn cản lực lượng điện hóa. "Luyện cho ta." Lâm Phàm chợt để lựa mà, uỳnh một tiếng, lực lượng viễn cổ cuốn quanh cánh tay kia, bỗng đổ tung từng khúc Không ngăn nổi lực luyện hóa Thủy thiên diệt điện Đinh chúc mừng bất diệt ma thể Tăng 600 vạn điểm kinh nghiệm Đinh chúc mừng bất diệt ma thể Tăng cấp 17 Giờ phút này đùi phải của Lâm phàm đã biến mất Cho dù điểm kinh nghiệm của bất diệt ma thể Đang không ngừng tăng lên Nhưng cường độ thân thể đã không kịp Không chịp nổi với lực hủy diệt Cái đùi phải quán đã bị thiên địa dung lô luyện hóa hoàn toàn ầm một tiếng Cánh tay đen kịt ngã xuống đáy lò lực luyện hóa cường đại khi nó không có cướp bất kỳ sức phản kháng nào, mà năm ngón tay ẩn chứa lực lượng vô thượng đã mất đi một ngón. thế nhưng nó còn chưa buông tha. giờ khắc này nó nhắm ngay lâm phàm, bàn tay còn bốn ngón duỗi thẳng ra, xìa mạnh về phía lâm phàm. nó muốn giết chết kẻ này, hy vọng có thể thoát ra. nhưng lâm phàm hít thở cảm xúc càng nặng nề, thân hình không ngừng tiêu tán. thế nhưng hắn biết cánh tay này muốn làm gì, mắt lộ vẻ hung ác nhìn thẳng cánh tay kia. Muốn giết ta Rời khỏi nơi này sao Nằm mơ Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Toàn lực luyện hóa Đinh Chúc mừng bắt giật ma thể gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm Bên ngoài Tắng Hải Yêu Địa Mọi người lăng không lơ lửng trong hư vô Về mặt không dám tin nhìn tình huống phía dưới Bọn họ không ngờ Tắng Hải Yêu Địa lại sụp đổ xuống mặt đất chìm xuống Nước biển quay cuồng Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra Sắc mặt của thanh hòa trường lão cực kỳ khó coi Bởi vì các đệ tử tông môn đều còn ở trong đó Gia chủ yêu gia Cũng có cảm giác không ổn Biến hóa ra tăng hải yêu địa này Vượt ngoài dự kiến của lão Chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì sao Hoàng Nhi Tần Vương đau lòng tới cực điểm Nhưng tăng hải yêu địa đã chìm vào trong biển nước Nước biển không ngừng quay cuồng che đi tất cả Cứu mạng Đúng vào lúc này Từ trên mặt biển chuyển đến tiếng kêu cứu Có người đi ra rồi Thanh Hòa trưởng lão ra tay trước tiên Tung một trường Nước biển quay cuồng ở bên dưới trồm lên cao mấy cái Rồi dạt ra Mặt đất táng hải ưu địa lại xuất hiện Hiểu được lực lượng quy tắc Bính đều không thể thành có thể Là đệ tử liệt diễm tông ta. Khi nhìn rõ bóng người Thanh Hòa trưởng lão cũng vui vẻ hẳn lên Tiếp đó Lục tục có đệ tử các tông khác đi ra Để các trưởng lão thử vào một hơi Tần Vương nhìn không rời mắt xuống bên dưới Tìm kiếm Hoàng Nhi của mình Đến cùng là chuyện gì xảy ra Mọi người hạ xuống Lập tức hỏi Trường Lão Phía dưới quá kinh khủng Các sư huynh đều chết hết rồi Một gã đệ tử liệt diễm tông Tìm được đường sống ở trong chỗ chết kêu gào thảm thêm. Dưới lòng đất Bọn họ gặp phải rất nhiều quái vật Nhất là quái vật toàn thân rực lửa kia Phải nói là quá khủng bố Các sư huynh của ngươi đâu Thanh Hòa Trường Lão hỏi Trường lão, đệ tử cũng không biết Từ sau khi vào trong Chúng ta đã bị phân tán Cũng không rõ mọi người ở đâu Trường lão, phía dưới kia căn bản không phải là cấm địa Mà lại địa ngục, quái vật nơi đó quá kinh khủng Có thấy con của ta không? Cao bằng trường này Tần Vương tìm kiếm một vòng Không thấy Hoàng Nhi của mình gấp gáp hỏi Không biết, chúng ta cũng không biết Từng tên đệ tử lắc đầu nói Bọn họ không còn muốn đến nơi đó nữa Dù chỉ là trong ý nghĩ Mà có thể lại thấy ánh mặt trời Cũng đã là đại hạnh Ở trong vạn hạnh rồi Nếu không phải ở dưới đột nhiên sụp đổ Bọn hắn căn bản không ra được Có một truyền thuyết Có một con chim bay lượn khắp trời đất Không phải là ngô đồng thì không đậu Không phải là quả trúc thì không ăn Năm trăm năm mới ngã xuống đất Mà ngày ấy gọi là ngày Niết Bàn Mỗi một lần Niết Bàn Đều cần lửa nóng kinh người Cùng khảo nghiệm sinh tử Sau mỗi lần thiết bàn Lông của nó sẽ càng mượt Tiếng kêu càng trong trèo Trí tuệ càng thông minh Tới khi nó vỗ cánh bay lên trời xanh lần nữa Hào quang sánh lạn từ nó liền chiếu khắp thế gian Phượng hoàng thiết bàn Dục hòa trùng sinh cái xác máu thịt mơ hồ của gà con Nằm im lìm ở nơi đó Lẫn trong màu đỏ Trông như là một ngọn lửa đang rực cháy Giờ phút này Vụ máu thê thảm trên mặt đất kia Như là có sinh mạng còn như hóa thành lửa đỏ chảy bao quanh thể xác của gà con phẳng phất đã đang tế bái một vị thần viễn cổ máu tươi bỗng chốc cháy lên một ngọn lửa tràn ngập lực lượng sinh mệnh bao bọc lấy thân hình của gà con lửa không ngừng thiêu đốt thời gian không gian cũng không tránh thoát được ngọn lửa kia dần dần thay đổi thân hình của gà con dần được bao lại ở trong một lớp vỏ màu đỏ cứng như đá tới khi cái vỏ kia hình thành thì không còn thấy lửa mạnh bốc lên nữa Mà lại dần dần đụi tàn Phượng hoàng Niết bàn Lực sinh mệnh rất mạnh Nhưng cả con niết bàn Thì lực sinh mệnh lại phập phù bất định Giống như lúc nào cũng có thể tắt đi Bên trong thiên địa dùng độ Cánh tay đen kịt kia giờ đã biến thành một đám sương mờ Đen mờ ảo Nhưng vẫn không ngừng cố dây dụa khỏi lực luyện hóa Mà thân thể của Lâm Phạm Đã sớm tiêu tán Chỉ còn một quả tim đỏ tươi không ngừng co bóp trong đỏ luyện rồi chuyện để lâm phàm không ngờ được xảy ra giọt thần huyết mà lão tổ thánh ma tông truyền vào thân thể của lâm phàm trước khi bị giết bỗng xuất hiện lơ lửng bên cạnh trái tim một lồng lực lượng từ viễn cổ bao lít sinh cơ cuối cùng của hắn giọt thần huyết kia tàn ra ánh sáng choi mắt nhưng trước lực luyện hóa vô biên nó cũng dần dần muốn tàn vỡ cạnh trái tim là một bóng người mờ ảo đang đứng đây là đạo tinh khí thần cuối cùng của lâm phàm ngưng tụ thành Gà con Lúc này một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng lâm phàm Đó là dấu hiệu tồn tại của gà con Phượng hoàng nít bàn Dục hỏa trùng sinh Thế nhưng lực lượng mệnh Sinh mệnh của gà con lại rất mong manh Căn bản không thể chống đỡ lần nít bàn này Ngọn lửa nít bàn kia dập dần như là muốn tắt bất cứ lúc nào Giờ phút này trái tim đầy máu đỏ tươi kia Đập mạnh một cái Tạo ra ngọn lửa của nhất niệm thành đàn Gà con Sống sót chờ chủ nhân mới nhé Lâm Phạm nói thầm Ngọn lửa từ thuật nhất niệm thành đan Lặng lẽ bày đi Xuyên qua được lớp vỏ của thiên địa dung lô Lại qua tầng tầng không gian Sau đó dung hòa vào ngọn lửa niết bàn kia Muốn tắt Cái cánh tay đen kịt kia Đã sắp tan biến Nhưng Lâm Phạm biết Muốn diệt sạch sẽ đối phương Bản thân cũng chỉ có thể tan biến theo Đồ loại chuyện từ xưa tới giờ Chợt như là một cuốn phim quay trọng Hiện rõ trước mắt Lâm Phạm Hắn còn muốn trở thành nhân vật có một không hai vũ trụ Nhưng có lẽ không có cơ hội nữa rồi Luyện hóa Trong một sát na Bên trong thiên địa dung lô Hóa thành một không gian hỗn độn Không có ánh sáng, không có lửa Không có bất kỳ vật gì Giống như tất cả đều trở về con số không Hỗn độn chưa thành hình Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm Chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp 18 Chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp 19 Chúc mừng bắt diệt ma thể thăng cấp 20. Chúc mừng bất diệt ma thể tiến dài thành Tuyên Cổ Bất Diệt. Tuyên Cổ Bất Diệt là công pháp luyện thể mạnh nhất, biến ảo chân thân, vô pháp vô thiên. Chúc mừng cấp bậc thân thể tăng tới cảnh giới Đại Thiên Vị sơ dài. Tại trong hỗn độn, một giọt máu đỏ tươi từ từ tràn ra, mà một luồng xương đen cũng bị lực lượng luyện hóa làm tan vào hỗn độn. Giờ khắc này thiên địa rung lô chợt bừng sáng một sợi tóc lặng yên, phiêu lãng ở bên trong nó. Sợi tóc này tỏa ra hào quang khác thường. trong một sát na, sợi tóc này tràn ra một dòng nước ấm. dòng nước ấm này giống như là có sinh mệnh, càng ngày càng nhiều, Thậm chậm rãi thành hình. một cái đầu, một cái thân, hai cánh tay, hai cái chân, một quả tim. thình thịch, trái tim cò bóp. thân hình được tạo ra từ dòng nước ấm khoanh chân ngồi xuống, chính là lâm phàm. Giờ phút này. Lâm Phàm không một mảnh vải trên thân, làn da sáng bóng như là bạch ngọc, trên da thịt còn có tia sáng lấp lánh. Tiếp đó, luồng xương đen giống như được sinh, được cho sinh mệnh mới, chậm rãi ngưng tụ thành một cánh tay, nhưng không còn là màu đen, mà hóa thành màu trắng hồng, rồi dần dần dung nhập vào trong tay của Lâm Phàm. Một giọt thần huyết biến ảo thành một biển máu dậy sóng, dung nhập thân thể Lâm Phàm, trở thành máu trong cơ thể hắn. Đinh, tay phải chuyển hóa Cánh tay tuyên cổ Đinh Dung nhập máu của trời xanh Không biết qua bao lâu Đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng mở ra Hai luồng sáng vàng trói lọi phát tán Làm thiên địa dung lô Phải hơi rung lên Ta không chết Lâm phàm nghi hoặc nhìn xung quanh Sau đó đi ra khỏi thiên địa rung lô Khi thấy hoàn cảnh quen thuộc bên ngoài Lâm phàm kích động đến một phát khóc Tiểu ra không chết Hắn không nhịn được Hét to lên Tay phải nắm thật chặt Bỗng hư không đổ tung Giống như là một dòng lũ từ trong chỗ nứt tràn ra Lâm phàm lập tức phát mục Chuyện quái gì vậy Lâm phàm cho rằng cánh tay kia còn chưa có chết Vội cảnh giác nhìn xung quanh Thế nhưng xung quanh im ắng Không có một chút động tính nào Lâm Phạm nhìn cánh tay phải của mình Tuy không thấy gì thay đổi Nhưng cứ có cảm giác lạ lạ Hắn dơ tay Kẽ phải một cái vào trong không khí Một sát na sau Một màn kinh khủng đã xảy ra Không gian nơi vừa bị án phất tay Nổ tung thành từng khúc Rồi hóa thành hư vô Lâm Phạm không biết nói gì Để diễn tả nội tình của mình lúc này nữa Trở thành nghĩ đến gà con Sau đó nhìn quanh tìm kiếm Rồi thấy cách đó không xa Có một đống lửa vẫn đang rực cháy Gà con Lâm Phạm thấy trong ngọn lửa kia Có một quả trứng màu đỏ Cũng đang bi thương không thôi Gà con Mày đừng có chết Lâm Phạm nâng tay lên Lọc khỏe mắt ầm một tiếng hư không lại vỡ nát thành từng khúc lâm phàm vừa nhìn lập tức con mắt trợn tròn cái này cũng không phải là hố người ta nhẹ nhàng vung ra một cái hư không liền nổ tung cái này bất quá giờ phút này lâm phàm không có tâm trí nghĩ nhiều như vậy lấy tay trái nhẹ nhàng vớt về lấy vỏ trứng ở trong ngọn lửa đang cháy kia gà con mày chết thảm quá lâm phàm khóc lóc kể lệ nhưng mày yên tâm hình động huy hoàng của mày Sẽ mãi lưu lại trong lòng của tao Đúng lúc này Từ trong cái vỏ trứng kia lại truyền ra thanh âm Thanh âm này có chút không vui Có chút bất đắc dĩ Cũng có chút bi thương Gà con Mày không chết sao Lâm Phạm sừng sốt Rồi hét lên mừng rỡ Lại có tiếng kêu truyền ra từ trong vỏ trứng mà thanh âm này giống như là đang nói Màu cứu em ra ngoài Em vẫn sống Nhưng lực lượng sinh mệnh không đủ Làm cơ thể chỗ này thiếu hụt Không phá được vỏ Gà con Trước tiên mày đợi ở đó đã Tao cần yên tĩnh nghỉ nghĩ vài chuyện Biết gà con không sao Lâm Phạm thờ vào một hơi Sau đó hắn muốn tranh thủ suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong thiên địa dung đồ Còn thực hắn rất nghi hoặc Không rõ đã xảy ra chuyện gì Bản thân hắn có biến hóa lớn như vậy Đầu tiên là tu vi Vẫn là nhập thần sơ dai Thế nhưng sao mà vừa nhấc tay đã khiến hư không đổ tung Thật quá là khó tưởng tượng Ngay khi Lâm Phạm tự nhìn vào bên trong cơ thể mình để kiểm tra Lại phát hiện máu tươi trên người có chút khác thường. Hắn có thể cảm giác rất rõ. Máu quán đang không ngừng hấp thu chân nguyên trời đất. Đồng thời mỗi giọt máu lại giống như là một mảnh trời đất riêng biệt. Trong qua những mảnh trời đất này đều đang ở dạng hỗn độn mờ mịt. Căn bản không nhìn ra được điều gì khác thường. Lúc này, lỗ chân lông mở rộng. Bộ luồng chân nguyên của trời đất dũng mãnh tràn vào trong. Đinh, chúc mừng gia tăng một vạn điểm kinh nghiệm. Lâm phàm há hốc mồm. Không đánh quái, không cắn thuốc, tự tăng điểm kinh nghiệm Quả thực là không có khả năng Như vậy chẳng phải mỗi phút mỗi giây Đều không ngừng bị động tu luyện Cường giả đai thiên vị cũng không có khả năng này Quá là con mẹ nó tuyệt vời Lâm Phạm cô nén hưng phấn Về một cuộc sống thăng cấp nhanh nhất sắp tới Kiểm tra tay phải của mình Nhìn kỹ mới rõ Tay phải quán không biết từ lúc nào Xuất hiện thêm một cái vảy li ti Cùng màu với da vào lúc đó cánh tay nhấp nháy một luồng hào quang màu đỏ nhạt đồ chơi gì thế này lâm phàm tròn mắt cũng cả kinh cánh tay đen xì bị thiên địa dung lô luyện hóa kia tại sao lại chạy lên tay phải của mình lâm phàm căng thẳng vội dùng hệ thống kiểm tra rốt cục tìm ra vấn đề cánh tay tuyên cổ lai lịch không rõ vĩnh hằng vô địch trạng thái không trọn vẹn cánh tay tuyên cổ lâm phàm định vung tay kiểm tra nhưng nghĩ đến màn hư không nổ nát bấy bàn ấy Vội vàng dừng suy nghĩ này lại Cánh tay này cũng là biết điều đấy Biết không đánh lại tiểu ra Thì hạ vũ khí đầu hàng Có điều cái bức dung hợp này Thực là chưa kịp thích ứng Xem ra cần quan đến việc khống chế lực lượng một chút mới được Gà con lại kêu lên Cắt đứt luồng suy nghĩ của Lâm Phạm Nó rất bất mãn với việc Lâm Phạm để mặc nó ở một bên Không thèm hỏi han đến Cũng không cho nó ra ngoài Gà con đừng có vội Để tao nghĩ nốt đã Lâm Phạm kêu lên Sau đó lại lâm vào trầm tư việc khẩn cấp trước mắt là khống chế cánh tay phải này bằng không vừa nhấc nhẹ lên trời liền sụp nứt còn chơi cái quái gì nữa hắn bắt đầu thử nghiệm khống chế lượng lượng âm một tiếng không gian hình như rất yếu ớt không ngừng nổ tung mà theo đó lâm phàm cũng quen với việc khống chế cánh tay này học xong cách khống chế hắn nhả nhõm thử vào một hơi giờ hắn mới để ý tiếp đến việc bất diệt ma thể tiến dài thành tuyên cổ bất diệt mà hắn nhớ lại cũng chính là nhờ lần tiến dài này để hắn sống sót được qua đợt luyện hóa toàn lực kiềm Tuyên cổ bất diệt chống chọi được lực lượng luyện hóa của thiên địa dung lồ Tuyệt đối không phải là cường đại bình thường Càng nghĩ Hắn càng mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng Sau này giúp cổ có thể chính thức Họa hại nhân gian À không là cứu nhân độ thế Không cần kiêng đề gì rồi <cười> Tự sướng ở trong đầu xong Lâm phàm đứng lên Hai tay phủi phủi cái mông Chuẩn bị cứu gà con ra ái Tay phải này cũng thật là phiền Phủi mông một cái là cũng bị đau mông À quên gà con Chẳng có hoảng sợ tao cứu mày đây Lâm Phạm vừa nói vừa lấy ra hạt giống sinh mệnh Được thánh nữ man hoang tộc gửi gắm lần trước Lâm Phạm đã nghiên cứu cái hạt giống này rất lâu Nhưng cũng không có tìm ra cái gì Hiện giờ gà con đang thiếu hụt lực lượng sinh mệnh Mà cái hạt giống này có tên rất liên quan Cho nên hắn định thử xem có thể giúp gà con thoát khỏi cái vỏ này được không Tay phải hắn cầm lấy hạt giống Mà cái hạt giống này như là có sinh mạng Hơi run lên Giống như là biết có gì sắp xảy ra Rắc một tiếng, một tiếng nứt vỡ vang lên, hạt giống sinh mệnh cứng rắn vỗ bỗng vỡ nát, hóa thành một dòng sông sinh mệnh bao vây vỏ trứng kia. gà con trong vò giống như cảm nhận được, vui mừng kêu to. Ở một tiếng, tích tắc sâu, một ngọn lửa ngập trời bốc lên hừng hực. một tiếng kêu to vang vọng trong trời đất. trong ngọn lửa ngập trời kia, một cái bóng tỏa ra hào quang chói mắt, giống như là bất kỳ vật gì ở trong trời đất đứng ở trước mắt nó đều sẽ phải thất sắc. Lâm Phạm rất kích động nhìn cái bóng ở trong ngọn lửa kia Phượng Hoàng Là Phượng Hoàng chân chính Gà con cuối cùng cũng Giống chuyện vịt con xấu xí hóa thiên nga rồi Hai cách cánh hùng vĩ Thân hình thon thả Cái đuôi rực lửa quá là bá đạo Giống như là muốn vạn vật đều phải thần phục dưới chân của nó Mặc dù chỉ là cái bóng Ở trong ngọn lửa Còn chưa nhìn rõ ràng Nhưng Lâm Phạm tin tưởng nhất định là gà con tiến hóa rồi Gà con Tao biết ngay mày sẽ không làm tao thất vọng mà Lâm Phạm kích động nắm chặt hai tay Cảm giác hương phấn này khó mà diễn tả bằng lời Gà con cũng vui vẻ kêu to Thế nhưng ngay khi ngọn lửa kia biến mất Thần sắc kích động của Lâm Phạm lập tức thay đổi Chuyện này Mặt Lâm Phạm đần ra Có một loại xung động Muốn chết Gà con vẫn là là gà con Chỉ là cái đuôi trụi lùi kia Giờ bọc ra thêm một cái lông dài Xem như là đánh dấu lần thiết bàn đầu tiên Gà con nhảy vọt lên giữa không trung Giống như là ngủ say đã lâu Giờ vươn vai bẻ lưng Sau đó đậu lên vai của Lâm Phạm Dùng cái đầu nhỏ rụi rụi lên má quán Bào nỗi kỳ vọng của Lâm Phạm Đã bị bộ dáng lúc này của gà con Và vỡ trong nhé mắt Một gà con không lông Có thêm một cái lông đuôi Cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Không ngờ sau khi gà con hết bàn Thì tu vị lại tăng vọt đến mức này Tuy rằng bộ dạng vẫn là sida như trước Không Là thêm một cái lông màu tím trên mặt còn có đường vân màu đỏ, phối với cái thân gà trụi lông, khiến cho tổng thể càng là quái dị. "Gà con, tuy mày càng lớn càng dị, nhưng mà yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ mày đâu." Lâm Phàm vỗ đầu gà con, mà gà con giống như là nghe hiểu, dùng cái đầu nhỏ của mình đụng lên cổ của Lâm Phàm tỏ vẻ bất mãn. Lâm Phàm cười cười, ánh mắt lại bị một cái cây chỉ cao chừng ngón tay cái, không biết bọc ra ở trước mặt hắn lúc nào hấp dẫn. Đây rốt cuộc là vật gì? Lại phát ra lực sinh mệnh quẩn quẩn. Còn hơn cả hạt giống sinh mệnh trước kia khi vỡ nát Cái cây này thẳng tuột Không có một cái lá nào Vỏ ngoài nhìn rất là cũ kỹ Giống như là sắp mục nát Đinh Chúc mừng phát hiện ngô đồng thần thụ Ngô đồng thần thụ Cây non ẩn chứa sinh mệnh vô cùng Dạo dụng hàng vạn hàng nghìn Dạo dụng hàng vạn hàng nghìn Là những dạo dụng nào Ít ra thì phải nói rõ một chút chứ Lâm Phạm vừa nghĩ và vừa chạm tay vào cái cây kia thế nhưng tay vừa chạm đến ngô đồng thần thụ phần rẽ của cái cây kia đột nhiên dài ra rồi bám lên cánh tay của lâm phàm sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ quán mà biến mất trong nháy mắt đi đâu rồi lâm phàm tìm kiếm khắp nơi nhưng ngô đồng thần thụ này cứ như là đã tan biến hoàn toàn vậy cho hắn mỉm cười mắng tiểu tường nghịch ngợm bởi vì hắn vừa nhìn vào trong cơ thể thấy nơi vốn nên là một trong mảnh trời đất hỗn độn trống trải như là mọi võ giả khác lại có thêm một gốc cây cắm dễ ở chính giữa. Cái cây kia tỏa ra hào quang màu xanh, trong vùng hỗn độn này lộ ra vẻ chói mắt khác thường. Khi Lâm Phàm cảm thụ được nó, nhất thời tâm thần đại chiến, lực lượng sinh mệnh thật cường hãn. Mà ở một khắc này, cái cây kia rung lên mãnh nhiệt, tạo ra một luồng lực hút khổng lồ như là xé rách không gian. Để Lâm Phàm cảm giác chân nguyên của đất trời giống như là sóng biển mãnh nhiệt vọt tới mình, rồi nháy mắt chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Hiện tại Mỗi lần đỗ chân lông của Lâm Phạm hô hấp Chỉ gia tăng được một vạn điểm kinh nghiệm Nhưng có cái cây này phụ trợ Điểm kinh nghiệm lại tăng tới hai vạn Hít Giờ khắc này Lâm Phạm hít một hơi lạnh Cái cây này thật khủng bố Nếu không ngừng lớn lên Thì còn tới mức nào nữa cơ chứ Chờ nãy sau này còn tăng gấp 10 Gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn số này Chẳng phải sau này không làm gì Điểm kinh nghiệm cũng tự bay Ngô đồng thần thụ này rõ ràng là thần vật dành riêng cho lâm phàm rất rõ ràng nếu là người khác tốc độ điện hóa chân nguyên có hạn chỉ sợ chưa kịp đợi cái cây này lớn đã bị lượng chân nguyên chở đất nó hút vào làm cho bạo thể mà chết còn lâm phàm có hệ thống chuyển hóa chân nguyên làm điểm kinh nghiệm không cần lo chuyện này xảy ra gà con kêu to tựa hồ rất không thích cái nơi đổ nát này đồng thời đánh thức lâm phàm đang chìm trong suy nghĩ được rồi đừng nóng vội giờ chúng ta đi ra lâm phàm xoa đầu gà con Chuyến đi tới táng hải yêu địa này Quả là lần hung hiểm nhất bán gặp Vốn là đến tìm bảo tàng của Thất Thánh Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Ngay cả phân thân của Thất Thánh Cũng bị cái bàn tay đen kịt kia diệt mất hay Nghĩ tới đây Lâm phàm không khỏi thở dài Gừng càng già càng cay mà Thất Thánh tuy là nhân vật đã tồn tại từ lâu trước đây Nhưng gặp phải cái bàn tay sống còn lâu hơn Coi như là một loại bi kịch Giờ khác này Lâm phàm thả con chó đen ra ngoài kề mặt đâm chiu nhìn nó, sao? có phải rất bị thương không? trong tích tắc chó đèn xuất hiện, Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình bi phẫn của nó. con chó đèn chợt nhìn về bộ xương trắng đã mục nát lẫn trong cung điện đổ nát kia, mắt lóe lên vẻ phẫn nộ vô tận. đây là một cái phần thân của ngươi hả? nhưng đừng lo, ngươi còn mấy cái mật thất nữa, tiểu gia nhất định sẽ tìm ra hết giúp ngươi. Lâm Phàm cười nói. chó đèn đập tức giận, gầm rú lên. Móng vuốt ở bốn chân không ngừng cào lên mặt đất Phát ra những thanh âm chói tai Gà con đang nghỉ ngơi lên trên vai của Lâm Phạm Nhìn chó đen cản rỡ như vậy Thì dương cánh kêu to Chó đen nhìn thoáng qua gà con Cuối cùng cúi thấp đầu Nhưng trong mắt còn đoá lên vẫn nộ Mà một con chó không nên có Lâm Phạm vung tay lên Chó đen lại về túi chữa đồ Chuyện càng lúc càng vui rồi đây Cánh tay của tuyên cổ này cường đại như thế rốt cục là vị châu bò nào có thể phong ấn nó ở đây. Mà nhìn tình huống trước mắt, cánh tay tuyên cổ này sợ là còn không phải là duy nhất. Lâm Phàm nghĩ tới sư View, cái tên đó phân thành 4 5 phần, mỗi một bộ phận lại bị người phong ấn ở một chỗ. Mà riêng một cánh tay đã khủng bố vượt qua thực lực đại thiên vị đại viên mãn như vậy, nếu toàn bộ phong ấn rồi tập hợp lại thì còn khủng bố tất cỡ nào chứ? Đương nhiên, đây đều là chỉ là suy đoán của Lâm Phàm, tình huống cụ thể thì ai mà biết được. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn lên trên vách đá kín khít ở đỉnh đầu, rồi búng một ngón tay bên phải ra, quỳ một tiếng. Cánh tay tuyên cổ bạo phát ra uy lực vô tận, phá vỡ không gian, vách đá kia không ngừng nổ tung. Lần thám hiểm này, sáu đại tông môn và yêu gia đều tiên mất tật mang, tổn thất thảm trọng. Đại từ trở về, mười không còn một. Các trưởng lão của sáu đại tông môn vốn bị bảo tàng che chở khôn ngoan. Giờ cẩn thận suy nghĩ lại mới hoàng sợ phát hiện Chuyện này ngay từ đầu đã là không đơn giản Tiến vào Tắng Hải Yêu Địa Khi nào hạn chế tu vi Chỉ cảnh giới đại thiên vị mới có thể đi vào Đây không nghi ngờ là chọn lựa con mồi Thế nhưng Có nghĩ ra cô hối hận cũng chẳng ích gì Bởi vì tất cả đều đã chậm Mà vừa lúc này Tắng Hải Yêu Địa không ngừng chấn động Sóng biển đại dựng lên Trong lòng mọi người kinh hãi Không rõ rốt cục lại ra ra chuyện gì âm một tiếng. <cười> ra được rồi. Cảm thủ được ánh nắng ấm áp, hít thở không khí tươi mới, lâm phàm lập tức sảng khoái lên rất nhiều. Ồ, oh, còn có người. Lúc này lâm phàm mới chú ý tới nơi này, còn đang rất nhiều người tụ tập. Nhìn kỹ, hóa ra là người của sáu tông, còn có gia chủ yêu gia. Trong lúc lâm phàm đánh giá bọn họ, những người kia cũng đang cảnh giác quan sát kẻ xông lên từ mặt đất kia. Một gã đệ tử nhìn mặt đất đánh xuyên sâu, không thấy đáy. Mịt mù tăm tối Không khỏi hít một hơi lạnh Không ai biết táng hải yêu địa Nằm sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất Nhưng nhìn vào cái hố kia Sợ mà phải đến mấy vạn trượng Thế nhưng hiện giờ Tình huống trước mắt Lại làm cho tên đệ tử kia Có chút hoảng sợ rồi Người kia Chẳng lẽ là đi lên Từ khoảng cách mấy vạn trượng sao Không dám tin Thực sự làm cho người ta Không dám tin Lâm Phạm lơ lửng ở Trong hư không Hai tay chắp ở sau lưng Về mặt bình thản Gà con trên vai hắn Cũng gặp cánh. Đôi mắt to tròn Biến sắc bén vô cùng Các trưởng lão của sáu tông Và gia chủ yêu gia Không ngừng ngẫm nghĩ Suy đánh xem người này rốt cục là ai Tại sao lại đi lên từ dưới táng hải yêu địa Hay là Trước mắt này Chính được một ít bảo bối tuyệt thế dưới đó Suy nghĩ đến bảo bối Bởi người liếc mắt nhìn nhau Ở trong mắt thoáng hiện sát khí Bọn họ không đoạt được bảo bối gì Đệ tử còn tồn thất thảm trọng Sao có thể để một người ngoài chiếm được tiện nghi Trong một sát na. Bảy người lập tức bảo vệ quanh Lâm Phạm lại Sao bảo bối ra đây Thanh Hòa trường lão Lớn tiếng quát Tuy lão nhìn không thấu tu vi của Lâm Phạm Nhưng điều kiện tiến vào Tăng Hải Yêu Địa Là cảnh giới của là cảnh giới dưới đại thiên vị Như vậy Trong mắt người này nhất định là cảnh giới tiểu thiên vị Hơn nữa Tính toán thời gian thì bất kể là chiếm được bảo bối gì Thì cũng chưa kịp luyện hóa Bảo bối khẳng định là còn trên thân của người này Điều huynh đệ Nơi đây là địa bàn của sáu tông chúng ta phải yêu ra Kính xin giao ra những vật Ở trong táng hải yêu địa Một lão trưởng lão mặc áo bào màu lam nói Áo bào của lão nhìn rất bình thường Chẳng qua là có theo hình một con côn bằng Nhìn rất sống động Đang mở cái miệng rộng hút lấy vạn vật phảng phất như là muốn huyết hết cả trời đất Đây là côn bằng tông Một tông môn cực kỳ cường đại Ở trong đông Linh Châu Nghe đồn lão tổ của tông này Là con lai giữa côn bằng và con người Một thần tu vi kinh thiên động địa ẩn nấp trong hư không, tìm kiếm con đường vĩnh hằng. Lâm Phàm khẽ cười, xem già mấy lão già này muốn ăn cướp đây. Điểm này làm cho Lâm Phàm rất khó chịu, cả đời tiểu gia cho tới bây giờ chỉ có đánh cướp người khác, còn không có người có thể đánh cướp tiểu gia. Nói thừa vì hắn làm gì, giết, sau đó dựa vào khí vận sẽ bài đoạt được bảo vật. Thanh Hỏa Trừng lão của Liệt Diễm Tông nhìn tính tình nóng này, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nhìn về mặt tươi của tươi tỉnh của đối phương. Lão có thể cam đoan tiểu từ này tuyệt đối chiến được bà bối tuyệt thế Trường lão của mấy đại tông môn khác Khẽ gật đầu Hiện như là đồng ý với cách làm của thanh hòa trường lão Lâm phàm nhìn những người này Tu Vi đều là đại thiên vị sơ dai Lại còn liên thủ Không phải là dễ đối phó Thế nhưng hắn cũng không lo Cánh tay tuyên cổ quán Cũng chẳng phải để chơi Muốn giết người cướp của Còn phải xem bản lĩnh này có hay không Các người nói gì Ta không nghe rõ Lâm phàm khinh thường nói Móc móc cái lỗ tai Xem ra không phát huy một chút Còn thực không biết tiểu ra là ai Diệt liễm tông Côn bảng tông Thông thiên đạo, Tiên linh tông Huyền tiên các Tự tại tông Những tông môn này Đã quen biết vật cao cao tại thượng Không để tán tu vào mắt Gia chủ yêu ra Yêu thiên lúc này cũng vậy Vì bà bối Thì có thể mạnh mẽ cướp lấy Gà con đứng ở trên vai của Lâm Phạm Hơi ngẩng đầu lên kêu to vài tiếng gà con cũng không ngu ngốc sao nó có thể nhìn không ra lâm phàm căn bản không để những người này vào mắt bởi vậy nó cũng muốn hung hăng cản rỡ một phen cái cánh không lồng quê rỗi rà quắc quắc ý bảo có bản lĩnh thì đều đến hết đây chúng ta một người một gà tận lực bồi tiếp bao giờ khắc này câu này của lâm phàm cũng đã làm cho trưởng lão sáu tầng căm hận không thôi chỉ là một tán tu cũng dám nói chuyện kiểu đó với bọn lão Giao bảo bối người lấy được ra đây Trường lão huyền tiên các lạnh lùng nói À sao không nói sớm Cho ngươi. Lâm Phạm lấy ra mấy viên đại phàm ca Sau đó cứ như vậy tiêu xài ném tới Những viên đan dược này đều là thần đan Ta mới dùng được hơn mười viên Còn giữ lại mấy viên cho các người tất Lâm Phạm cười nói Trường lão xấu tông nhấn mày Lùi lại cảnh giác vạn phần Đối với đan dược không rõ lai lịch này Đồ khốn kiếp Dám trêu đùa chúng ta đảm bảo bố lấy được giao ra đây. Vương trưởng lão của côn bằng tức tối quát. Chỉ mấy viên đan dược đã nghĩ dọa lui bọn lão, quả thực là muốn chết. Một khi đã như vậy, ngày hôm nay ngươi để cái mạng nhỏ lại đây đi. Vương Trường lão hừ một tiếng. Côn bằng thổ nạp, giờ các này thiên địa biến sắc, Vương trưởng lão vận dụng lực lượng quy tắc, đánh ra một trường, hình thành ảo ảnh một con côn bằng. Côn bằng há miệng, nước biển quanh mình Ngước biển quanh mình nó không ngừng quay quần Một chiêu này là chiêu thức thượng đảng Của côn bằng tông Luyện đến mức mận tận cùng Có thể biến hóa thành côn bằng Căn nốt thiên địa Tuy vương trưởng lão đã tu thành cảnh giới rất cao Nhưng còn xa mới đến cảnh giới cao nhất <cười> Đây là chiêu thức mạnh nhất của người sao Lâm Phạm nhìn ảnh côn bằng che trời trước mắt Thì chỉ thản nhiên cười lớn Sắc mặt của vương trưởng lão hơi đổi Lão cho rằng người này Sẽ hóa thành cho bụi khi lão ra chiều. Thế nhưng cái vẻ chấn định của người này Để lão có cảm giác không ổn Không có khả năng Hắn suy nghĩ nhiều Cảnh giới tiểu thiên vị Ở trong mắt của lão giống như là con kiến Có thể lật lên sóng gió gì chứ Giờ phút này Lâm phàm khẽ gác đầu Nhẹ nhàng nâng tay phải lên Trong một sát na Một màn kinh khủng làm cho người ta chấn động tâm thần xuất hiện Chấn áp Thiên địa biến sắc Một cái vòng xích quy tắc màu đen quấn quanh cánh tay trắng tinh như ngọc. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều giống như là hít thở không thông. Lâm vào tĩnh lặng. Ở một khắc Lâm Phàm nâng tay phải lên, hư không giống như là bị đè ép, từ chân người của Lâm Phàm bạo phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trưởng lão sáu tông và gia chủ yêu gia biến sắc. Bọn lão chỉ cảm giác vùng trời đất này giống như là bị cầm cố. trấn áp. Lâm Phàm nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh rất bình thường, nhưng hai từ này Lại giống như là tiếng sấm đổ vang Ở trong nội tâm của mọi người Ảo ảnh côn bằng kia Không ngừng vạn vẹo Sau đó từ từ vỡ nát Hóa thành những điểm sáng phiêu tán trong hư không Sao có thể như vậy Vương trưởng lão hoàng sợ Lão tuyệt đối không tin rằng côn bằng thổ nạp của mình Lại có thể bị đánh tan. Vương trường lão gầm lên Đây là đà kích vô cùng lớn với lão Một kẻ giống như là con kín hôi Làm sao có thể mạnh đến như vậy được Tiểu tử ta muốn người chết, quân bằng hàng lâm chi pháp. hai mắt vương trường lão đỏ ửng, cánh tay trái tự động lìa ra khỏi thân thể, lập tức một luồng lực lượng thần bí truyền lại từ trong hư không. còn cái tay trái kia giống như là đồ tể, nháy mắt tiêu tán. mọi người thấy một màn này thì kinh hãi không thôi. quân bằng hàng lâm chi pháp, đây là công pháp bất truyền của quân bảng tông, lấy bản thân và làm vật dẫn, hiến tế gọi ra hung thú thượng cổ, quân bằng từ trong chỗ tối tăm, để con hung thú này thả ra một luồng ý chí. Đồ tề càng tốt Ý chí kia của quân bàng cũng càng mạnh Không ngờ người này lại bức vương minh hải Tự đoạn một cánh tay Dùng cái giá lớn này đổi lấy ý chí của quân bàng Trường lão tự tại tông trợn tròn mắt hồ lớn Còn lâm phàm như muôn màn trước mắt Thì chỉ biết cầm nín Người này tự mình hại mình Làm gì cơ chứ Mà lúc này đây Không khí khẽ chấn động Hư không ở ngay phía trước vương hải Đột nhiên nứt ra một khe hở, Từ đó trào ra một luồng lực lượng Làm cho người ta hít thở không thông Một sát na sau Thân ảnh một con hung thú viễn cổ dần dần xuất hiện Ngựa đầu gầm rú Uy thế cường đại tên nỗi khiến cho trưởng lão các tông kia Bị chấn phải không ngừng lượt về phía sau Còn đám đệ tử tông môn Thì mặt trắng bệch, Tâm thần chấn động Côn bằng Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng Một đạo ý chí kia của côn bằng Lập tức bộc phát ra khi thế hủy diệt tất cả Đừng quá làm càn Lâm phạm có chút không vui Người này hơi quá đáng rồi. Chấn áp ầm một tiếng Thiên điện biến sắc Hư vô vỡ nát Đạo ý chí quân bằng kia bị trúng một trường Từ trên trời giáng xuống Không thể nào Vương Minh Hải Nhìn một màn ở trước mắt Phụt máu Mắt trợn trừng Đến muốn rớt cả ra Đạo ý Đạo ý chí của quân bằng kia Vừa mới xuất hiện Còn chưa kịp phát huy Đã bị nghiền ép vỡ nát Ở trong nhé mắt Cả một chút phản kháng Cũng không có Mà huy dẹt đạo ý chí kia xong Một trường kia Còn chưa dẫn hết lực Tiếp tục vỗ xuống Vương Minh Hải Không ầm một tiếng Mạnh như vậy Lâm phàm ngần người Hắn không nghĩ chỉ vỗ nhẹ một trường Mà lại mạnh đến như thế Giật xong đạo ý chí kia dư lực vẫn còn chấn áp luôn cả Vương Trường Lão Hơn nữa một trường kia còn không phát huy toàn bộ lực lượng Người kia Hẳn là không sao đâu Lâm phàm nhìn tình huống Không còn nghĩ tới số phận Trường Lão kia Đinh Chúc mừng đánh chết đại thiên vị sơ dai Vương Minh Hải Đình, điểm kinh nghiệm tăng 100 triệu Đình, chúc mừng lấy được quân bằng Hàng Lâm Chi Pháp Đình, chúc mừng lấy được quân bằng Thổ Nạp Lâm Phạm háo miệng Đã chết ư Cứ như vậy chết rồi sao Chính mình không còn muốn giết chết đối phương mà Thật sự là mang danh giết người quá oan uổng rồi Mà cánh tay tuyên cổ này Sao mà mạnh đến vậy Đã không chết lực lượng rồi Vậy mà còn tùy tay vỗ một cái Miêu sát cường giả đại thiên vị sơ danh Như vậy Theo tu vi mình tăng lên Chẳng phải có thể hoành hoành hành không cần lo nghĩ sao ai, Thôi quên đi Cái này định giết mình trước Lại còn thành thạo như thế hiển như là giết người cướp của đã quên Sớm đội ác quấn thân Coi như là thay trời hành đạo Lâm Phạm cũng chỉ có thể lấy cái lý do xuất sẹo này thuyết phục mình Về phần rơi ra hai bản công pháp Thực ra khiến Lâm Phạm có chút ngoài ý liệu Không ngờ vận khí của mình tốt như vậy Giờ khác này Trường lão các tông môn khác Bị một trường này dọa cho mặt tái nhợt Sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía vương trưởng lão Bị trôn dưới đất Khi bọn lão không cảm giác được khí tức của vương trưởng lão nữa Thì sắc mặt cũng đại biến Chết rồi Bọn lão không ngờ vương trưởng lão Một đời tinh hoành cứ thế mà chết đi Người giết vương trưởng lão Lúc này đám đại tử quân bằng tông Hoàng sợ nhìn đến hiện trường Rồi giật giữ hết lên với lâm phàm Còn trường lão của năm tông và gia chủ yêu ra Trong lòng có chút do dự Theo bọn lão, đám đệ tử quân bằng tông này Chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ Cứu hay là không cứu Nhưng dù muốn cứu Thì lấy cái gì để cứu Thực lực của người trước mắt quá là kinh khủng Dù vương trưởng lão đã hiến tế một cánh tay Để có thể thi triển bí pháp cực mạnh Mà còn bị đập chết Càng không cần nói tới bọn họ Trưởng lão nằm tông và gia chủ yêu ra Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau Cuối cùng gật gật đầu Bọn lão quyết định rồi Không cứu Có thể bảo trụ tính mạng của bản thân Mới là việc quan trọng nhất Lúc này bọn lão thực sự không nghĩ ra Người này rốt cuộc là ai Lật tay một cái Đã đập chết vương minh hải Mà quan trọng nhất là Tắng hải yêu địa Không phải chỉ dưới đại thiên vị mới vào được sao Đám đệ tử côn bằng tông Xuống ánh mắt căm thù nhìn lâm phạm Vương trưởng lão đã chết Kẻ trước mắt này tôi ác ngập trời Bọn họ phải khắc sâu ở trong lòng Từ nay về sau Côn bằng tông cùng kẻ này Không chết không ngực Giờ phút này Lâm phàm rất muốn nói Đây là một hiểu lầm Thế nhưng những lời này vừa mới tới cổ họng Thì đã bị hắn nuốt xuống Trừ mình ra Đám này biết thực được thật sự của mình thì thế nào Bản thân mình là ai Bản tọa vốn không giết người Bản tọa vốn không muốn giết người Những người này làm nhiều việc ác Quen giết người cướp của Lấy mạnh hiếp yếu Tội nghiệt cuốn thần Bản tọa lần này coi như là thay trời hành đạo Lâm phàm chắp hai tay sau lưng Về mặt bình tĩnh Rất đỗ lực tạo ra một bộ dáng cao thâm bí hiểm Gà con thì đang trợn tròn mắt tháo hốc mồm Không ngừng ngẩng đầu Lên cúi xuống cái đầu nhỏ nhỏ Hết nhìn đại ca của mình Đến nhìn lão già chết đến không thể chết Lại trên mặt đất Nó không ngờ đồng bọn của mình Lại mạnh đến như vậy Vừa ra một trường trời lòng đất lở Nhưng đối với nó Đồng bọn càng mạnh thì càng vui Chỉ có như vậy Mạng của gà con mới càng thêm an toàn Gà con làm ra cái vẻ đáng yêu dụ dụ đầu vào mặt Lâm Phạm Chân gà lại tiến sát vào thêm một chút Cố để tăng tình cảm Vị trưởng lão này Người nói sao Lâm Phạm cười cười nhìn về vế thanh hòa trưởng lão Của Diệt Liễm Tông Tính tình của thanh hòa trưởng lão Vốn nóng như lửa Giờ phút này lại cũng mặt tái nhợt Phẫn nộ không cam lòng Cuối cùng sợ sệt gật đầu Đúng Rõ ràng không có ai muốn vì người ngoài Mà lãng phí cái mạng nhỏ của mình Lâm Phạm nhìn dáng đám trường lão tông môn Rồi chợt trông thấy Tần Vương Vẫn chưa từng nói tiếng nào Đang đứng im không nhúc nhích Thì định nói cho đối phương biết Con của ngươi đã sớm chết rồi Nhưng đến khi hắn thấy được ánh mắt lo âu của Tần Vương Lại không khỏi niềm mềm lòng Chuyện giữa hắn và Tần Vương Triều Là rất phức tạp Con trai của Tần Vương bạo ngược Lạm sát kẻ vô tội Lâm Phạm báo thù cho 108 dân thôn Không có gì đáng trách Mà Tần Vương vì con báo thù cũng là chuyện phải làm, ân ân oán oán ai cũng không nói rõ được. lại nhìn đến tần vương lâm phàm coi như đã rõ tần vương ngày đó là thế thân tần vương hiện giờ mới là tần vương thực sự tần vương ngươi không cần chờ nữa con của ngươi thiên tư tuyệt đỉnh được đại năng thất thánh coi trọng trở thành đệ tử thân truyền mang đi dạy dỗ thất thánh cũng truyền lời con của ngươi sát khí tội nghiệp quá nặng dễ gặp thiên khiển nếu người muốn con của ngươi bình an trở về phải đối xử tử tế với dân chúng thay con mình giảm bất tội nghiệt lâm phàm thuận miệng nói dối tần vương nghe được lời này của lâm phàm ánh mắt lo âu lói lên một tia thần quang nhưng vẫn có chút hoài nghi nhìn lâm phàm có tin hay không thì tùy ngơi lâm phàm vất tay cũng không muốn nói thêm bởi vì đã nói dối thì càng nói càng nhiều sơ hở tần vương nhìn lâm phàm do dự một thoáng sau đó ôm quyền cáo biệt lâm phàm không biết tần vương có tin không Nhưng dưới loại tình huống này Có một câu của người Chính là được cấp thêm vô hạn hy vọng Đại tử Côn Bàng Tông Bàn tọa sẽ không giết các người Nếu các người muốn báo thù Vậy tăng lên tu vi Bàn tọa có thể cho các người cơ hội Lâm phàm nói Thế nhưng cũng không phải là hắn đột nhiên bạo phát thiện tâm Mà lại để cho bọn họ Về báo cáo với Tông Môn Lại để đại năng của Côn Bàng Tông Tới đuổi giết mình Khi đó ngang với một nhóm Lớn điểm kinh nghiệm Đưa đến tận cửa Về phần các người Nãy giờ không ngừng vô lễ với bản tọa, bản tọa cũng không muốn chấp nhặt, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, để lại tất cả đồ đạc trên người, bản tọa thay các người phân phát cho thiên hạ, giảm bớt dịu tội, nghiệt hộ các người. Lâm Phàm đỏ mắt nhìn tới trưởng lão của Nam Tông, nói: Vốn đám trưởng lão và gia chủ yêu gia này, đã nghe câu chúc của Lâm Phàm với đệ tử quân bảng tông thì thầm vui sướng, cho rằng mình không có chuyện gì, ai ngờ câu sau lại dành riêng cho bọn lão. Đây Rõ ràng là đoạt bảo Nhưng không thèm giết người Đám trưởng lão và gia chủ yêu ra do dự Nhưng thực được không bằng người Cuối cùng đành cắn chặt răng Ngoan ngoãn bỏ hết đồ ra Lâm Phạm hớn hở thu lại đồ Của đám người này Tâm tình tốt lên rất nhiều Bởi vì thu hoạch rất phong phú Mà trường lão năm Tông Cùng với gia chủ yêu ra Giờ phút này đều vô cùng buồn bực Từng chỉ có bọn lão Từng chỉ có bọn lão giết người cướp của Đã bao giờ có chuyện ngược lại như thế này Trong mắt bọn lão người này chính là một kẻ lưu manh, hơn nữa còn hiên ngang lẫm liệt làm trò lưu manh. còn đám đệ tử sáu tông lại cảm thấy thần may mắn, bởi vì người này không cướp bọn họ. thế nhưng bọn họ lại không biết lâm phàm là đang nuôi dê béo mới thịt, cho các người thời gian lớn lên, sau này thành cao thủ thì cướp sạch như thế còn tốt hơn ra tay hiện tại rất nhiều. lâm phàm không ngốc, ngốc chính là thế giới này. mà vừa lúc này trời đang quang đắng, đột nhiên mây đen vẩn vũ, sấm chớp lóe lên một luồng khí tức thần bí từ phương xa từ từ tiến tới lâm phàm vừa cảm nhận được khí tức này lập tức biến sắc bởi vì khí tức này rất quen thuộc hắn vội đưa mắt nhìn lên hư không mày nhíu chặt lại từ trong mây đen một bóng người không nhìn ra trung mạo cùng giới tính toàn thân đều bị trường bào màu đen che kín đang khoát người hai tay nắm chặt hai sợi xích cõng sau lưng một chiếc quan tài đá rất lớn đang di chuyển trong hư không mà chiếc quan tài đá kia đầy thần bí cùng tà ác mặt trên loang lổ vết máu làm cho người ta dựng tóc gáy. mình xin nghỉ tập này đây nhá và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện và hiện tại cái bộ truyện ngạo thế chi vương này mình đã bắt đầu up dần lên ứng dụng di động tu FM em nếu mọi người có thể ủng hộ phong thì các bạn có thể nghe ở trên đó nhá thì mỗi một tập nó sẽ mất phí nó vài xu ấy tính ra chắc là mấy trăm đồng việt nam mọi người cứ mở view nếu muốn ủng hộ phong nhé các bạn cài tải ứng dụng tu FM em Nghe những bộ chuyện Phong bút lại trên đấy uh, Rất hy vọng các bạn ủng hộ Và đăng ký kênh MC Tiến Phong Trên app Tune FM nhé. Bây giờ thì xin chào mọi người